Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kính mắt liễu nhi đã trồng thấy Nhưng mà lúc ấy miễu thần đã mất Cha cũng không có tin bọn ta Người nói ta còn có cánh hay sao Tất cả cũng vì liễu nhi Giờ nó chết rồi người nghĩ chuyện này có quan trọng hay sao Dù sao ta cũng sẽ phải trả thù Người chắc chắn sẽ là kẻ thù của ta Không thể, không thể như vậy được đâu máu thân ta không phải là người như vậy Người không tin cũng được Nhưng mà người có ân với huynh muội của ta Ta sẽ không hại ngươi đại ca ta đi đây hãy bảo bọn họ ta đã chết lúc nào xong việc ta tự thần sẽ quay trở lại bạch xa Bạch Vũ bỏ lại bạch Cương còn đang bàg hoàng rồi lách vào trong bề rừng mà đi mất Bạch Cương đã nhìn vào bóng lưng cổ hắn đã đi khuất mà buồn bã thở dàiạ để nếu mà thật sự như vậy ta sẽ tìm ra chân tướng xem lời ngươi nói con đúng hay không nói rồi hắn cũng quay trở về đoàn người mà đi Anh cũng không mong để đệ, đệ này quay lại, bạch gia quá là nguy hiểm. Trong căn nhà tranh nằm sâu hun hút trong rừng có một lão nhân tóc đã bạc, khuôn mặt làn da đắc co rúng lại, nhăn nhèo như con nét giống với tam phu nhân đang ngồi đánh cờ. Bỗng nhiên bình thẳng nói. Hai tử người đã đến, ông Hoài. Sau rằng cây rậm rạp, bạch vũ bước ra gật đầu rồi tiến lại ngồi đối diện với lão già. Rồi cầm một quân cờ lên đặt xuống bàn cờ Hải tử người suy nghĩ kỹ chưa Nghe đã từng hối hận không Lão già vẫn đang chăm chú vào bàn cờ mà lên tiếng Ông hoài ta đã đi đến nước này sẽ không còn quay động được nữa Lần này ta dự định ở đây hai năm rồi sẽ về Bạch Gia làm bước cuối cùng Dường nào thì cũng phải đợi Ở lại đó ta cảm thấy không thoải mái Tình nhì liễu nhi mẹ con nó xấu khổ Chắc là quả báo của ta, ngày xưa ta làm quá nhiều việc ác cho nên mẹ con nó mới như vậy." Lão già tỏ ra thần bí thở dài rồi nhìn sang Bạch Vũ, nhìn đứa cháu của mình lão lại đắn đo chuyện gì đó rồi lại lắc đầu. "Đỡ ta dạy, những vu thuật gọi hồn nuôi hồn ta đã dạy cho ngươi cả rồi, nhưng còn một cấm thuật duy nhất, nuôi hồn thành quỷ, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ, ngươi suy nghĩ cho kỹ." Mốt thân của ngươi, muội muội của ngươi có đầu thai được hay không là do ở ngươi." Bạch Vũ đỡ lão già đứng dậy rồi tiến vào trong căn nhà tranh, đôi chân của lão không còn lành lặn, một chân đã bị cắt. Phía bên trên miệng vết thương xung quanh xác thịt còn lộ ra những vết cào xé, da thành sẹo nổi bật lên trên làn da, trông vô cùng kinh dị. Hai người tiến vào trong căn nhà tranh, phía trong cũng không có đồ đạc gì nhiều chủ yếu là đồ thờ cúng của thầy Pháp. Ở trên chiếc kệ lớn rất nhiều những ngăn xếp dày đặc như con búp bê dơm, được dán những lá mùa màu vàng có viết những ký tự cổ. Chiếc bàn thờ đặt bài vị của tổ tiên để áp những lư hương, lư nào cùng khói hương nghi ngút. Chưa bao giờ Bạch Vũ thấy những lư hương nảy thắt. Lão già tiến lại những một lư hương đến để lộ bài vị của mẹ Bạch Vũ. Phía bên cạnh là bài vị của Bạch Liễu. Những thẻ hương cháy giờ đã được nhổ ra Cho trong chiếc lư cũng đã được đổ xuống nền nhà Để lộ ra phần đáy là một ngón tay cái Còn mới như là vừa mít chặt ra Đã được nối bằng một sợi chỉ đỏ buộc chặt Xong rồi lão già cũng lấy luôn cái lư của bạch liễu Cũng làm tương tự như vậy Lúc đã đổ hết cho ra sàn nhà Lão lấy bàn tay bốc từng nạm cho dài xung quanh Tạo thành một vòng tròn nhỏ Rồi ra hiệu cho bạch vũ tiến vào Lão cũng tiến vào theo Trên tay của lão là một thanh nhàng đang đốt giả Lão đưa cho Bạch Vũ một cây Rồi ra hiệu cắm vào ngón tay trên lư hương Bạch Vũ bắt đầu đi Ta với người cùng hiến tế Chuyện này vô cùng nguy hiểm Sơ xuất một chút là mất mạng Cây bánh bao móng người đã ăn hết rồi có phải không Bạch Vũ liền gật đầu rồi vung tay Thanh nhàng đã được Bạch Vũ cắm dứt khoát Khói từ chiếc nhàng bốc lìn nghỉ ngút Ấy thì mà lạ, rõ ràng là chỉ có hai thanh nhang được cắm vào hai chiếc lư, vậy mà làn khói này lại tỏa ra mở mịt, che phủ khắp cả căn phòng. Lão già liền kêu lớn, bạch vũ nhanh đặt nó vào bên ngoài cửa vòng tròn. Bạch vũ vội vàng đặt ra xa, làn khói trắng che đi tầm nhìn sông vào mắt, làm cho khóe mắt của hắn cay cay. Bỗng nhiên lúc này những ngọn nến thắp sáng bị một làn gió lạnh thổi tắt, Trên vách tường xuyên qua những kẻ hở lỗ chỗ xuất hiện, những ánh sáng phở phạc xuyên qua lẻ lói, qua cái đám khói trắng, rồi tiếng gió thổi bùng lên, lọt qua những kẻ hở văng lên những âm thanh khó nghe, khiến chúng tôi tâm... nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.